20. Mỗi t h á n giang luôn có ngày như h Thật thận khóa vào trên một túi ra bàn.、Thật、cẩn thận, mở khóa cặp sách, mở sau cái phải đồ ó nhét trong mang Giang túi toilet. vào đề đ ít nhiều biết nguyên nhân anh mang khẩu trang lại cố tình đe thấp tiếng nói t r ú c tinh sao nghe chỉ cảm thấy có chút quen thuộc ngẩng đầu hướng vào sau quầy nhìn thoáng qua thiếu niên đã khom lưng sửa sang lại bồn nước rửa chén chỉ nhìn thấy cái ót đội mũ lưới chai người thu ngân xin lỗi nói cô xem còn cần thêm đá lạnh không tôi đổi cho cô ly khác chúc tinh sao thu hồi ánh mắt có chút bất đắc dĩ vậy thôi cũng được không uống cũng thế đỡ phải quay đầu lại bị tội Lê Tây Tây đem trà đem m sữa của ì n hai đ ư qua Đừng hoài thế Cho cậu u ố người thử một ngụm đây. Trúc Tinh hút một trà không khách khí hớp Hai ngụm Mà cắn ống hút, Uống một hớp lớn n g đây đá Sao sữa đi tới cửa nhìn thoáng qua bên quảng trường đen nghiền nghịt đầu người cô giữ chặt lê tây tây đi thôi cùng tớ đi phòng luyện tập xem chờ hai người hoàn toàn đi xa Cô gái thu Ngân Thu may mà vừa rồi cô gái xinh đẹp kia không so đo lần sau cậu không được làm sai nữa bằng không sẽ trừ bớt tiền ánh mắt giang đồ từ cửa chậm rãi thu hồi lại cúi đầu nói vâng sẽ không có lần sau sự kiện vào nhầm trường quay thi thử giọng hát nam được hai nam sinh kia truyền bá phổ biến khắp nơi không đến một ngày diễn đàn các lớp diễn đàn vườn trường đều bùng nổ ầm ĩ rất nhiều người ngay từ đầu đều không tin t r ú c tinh sao còn có thể giữ vững tinh thần dù sao cũng không có chứng cớ tùy tiện bọn họ muốn nói như thế nào thì nói thẳng đến giữa tháng năm chương trình tổ chức thi tuyển giọng hát trên biển được phát trên đài truyền hình trung ương cùng với đài truyền hình địa phương tiếp sóng rầm rộ chúc t ì n h sao cùng lê tây tây xuất hiện hoành tráng hai người kiệt kiệt để để mất hết mặt mũi trên hành lang chu nguyên cùng hứa hướng dương kẻ sướng người họa hứa hướng dương chính là chúng tôi không chọn nữ lớn lên xinh đẹp cũng không phá lệ chu nguyên không phải tôi là bạn tôi hứa hướng dương nữ giả tăng r nam cũng không được chu nguyên thật sự không đ í n được ngửa đầu cười đến b ả vai đều run rẩy mẹ tôi ơi thật sự chết cười tớ cây kia lê tây tây nhất định thảm hứa hướng dương cũng cười không kìm được còn nữ giả trang nam cô ấy cũng thật có ý tứ còn không phải là phát triển không đồng đều sao trên hành lang tiếng cười lan xa truyền tới lớp bảy tây, tây, hết thật Từ phát trứng mắt không nhịn phía sách chổi họ. đến đỏ, đen, được. đùng đùng đi lại nổi giận, bùng bọn sự sau, sau, cửa ai con cười con cười thì tớ sẽ đánh chết lục tễ cúi đầu vòng tay cười trong chốc lát từ cửa sau lớp bảy thấy chúc tinh g i a o nằm úp vào trên bàn cho rằng cô bị xấu hổ ngượng ngùng khi gặp mọi người đá đá vào chân chu nguyên và hứa hướng dương không sai lắm được con cười liền đánh cậu luôn bên cạnh có mấy người thấy m ộ t màn như vậy lập tức châu đầu ghé lại cậu nói xem lục tễ là ra mặt cho ai còn hỏi nữa khẳng định là vì trúc tinh g i a o cậu không nhớ rõ lúc trước trong tiệc tối cậu ta còn đưa đàn cho cô ấy sao ngày thường trúc tinh g i a o đi ngang qua cậu ta cũng luôn luôn ngẩng đầu nhìn tớ cảm thấy cậu ta đang muốn sang lớp bảy làm con rể luôn ấy nếu thật là vậy trong toàn trường p h ò n g chừng cũng chỉ có cậu ta có hy vọng theo đuổi được nữ thần thôi vậy hiện tại cậu ta đang theo đuổi sao không biết à lục tễ ngó nhìn qua mấy nữ sinh vội vàng im miệng lại phía hành lang lê tây tây trợn mắt mang theo cái chổi quay lại cô có cảm giác cả đầu tóc ngắn của chính mình cũng đều tức giận đến bay lên cô ngồi trở lại ghế gào lên Tớ t ứ chúc c ế chết t mất, tớ tức chết mất thôi、chúc、tinh g i a o quay đầu nhìn giang đồ liền phát hiện khóe miệng anh đều mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười mặt trời rơi xuống bên cửa sổ ánh lên đầu tóc đen nhánh của anh so với làn da trắng của nam sinh lần đầu tiên cô cảm thấy trên người thiếu niên này có chút ấm áp cô thở dài nói đồ ca cậu cũng cười tớ sao ý cười giang đồ không giảm khó mà sửa lại cho đúng cách cô gọi anh hỏi lại tớ không được cười sao chúc tinh sao yên lặng nhìn anh nhịn không được che mặt lại đến một người vạn năm băng sơn như cậu mà cũng phát cười có thể thấy được tớ thật sự náo loạn rất lớn rất đáng chê cười rồi giang đồ sửng sốt anh không nghĩ tới hình tượng của mình ở trong lòng cô là cái dạng này nhưng mà thứ tính cách này rất khó sửa anh t r ầ m mặc trong chốc lát nhìn về phía cô vạn năm băng sơn là theo nghĩa xấu à chúc t ì n h g i a o cong mắt cười t ô i nói cậu lạnh lùng là khen cậu đó bạn học giang đồ lạnh lùng chuyện cười xảy ra vào cuối kỳ thi học kỳ kéo đến dịp nghỉ hè mới từ từ bị quên đi nghỉ hè chúc tinh giao luôn luôn bận bởi vì chỉ có kỳ nghỉ cô mới được quản lý và sắp xếp toàn bộ kế hoạch của mình cô đem toàn bộ thời gian tập trung vào học đàn xe lô tháng tám này là qua sinh nhật một ư ơ i sáu tuổi của cô chính thức bước lên một ư ơ i bảy tuổi nghiêm túc ngẫm lại lớn lên cũng thật nhanh trước khai giảng một ngày giang đồ về đến nhà sau mấy tháng nhìn thấy trần nghị tìm đến còn ngồi tùy tiện trên sofa ở nhà anh thư nhàn còn chưa tan tầm giang cẩm huy không ở nhà bạn học giang lộ ngồi trên ghế nhỏ đối diện cùng một đám lưu manh mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng kia rất giống như bị bắt cóc nếu anh trở về chậm chút nữa giang tiểu lộ liền như con tin sắp bị giết giang đồ đi vào sắc mặt lạnh trong nháy mắt giang lộ chạy nhanh đến phía sau anh nhỏ giọng kêu anh trần nghị gác chân bắt chéo c à lơ p h á t phơ mà cười đã về à mấy tháng này giang đồ ngẫu nhiên gặp phải trần nghị ở quán b a hoặc là ngõ nhỏ hơn ba vạn đồng kia vẫn là rất hữu dụng đổi lấy nửa năm ngắn ngủi thoải mái giang đồ vỗ vỗ ở trên đầu giang lộ từ trong túi móc ra một sấp tiền đặt trên bàn l ầ m dây ngữ vừa mới chạy vào l i ề n nhìn thấy một màn như vậy trần nghị thu tiền nhìn qua l ầ m dây ngữ bĩu môi cười đây là con dâu nhỏ của mày hả cái miệng anh ăn nói s ạ chẽ s một chút đi g i a n g đồ nhíu mày đã đưa tiền cho anh anh có thể đi được rồi xem ra mày tương đối để ý chúc tinh g i a o nhỉ lần trước mới nói một câu trực tiếp hắt cả chén rượu vào đũng quần tao trần nghị đứng lên nhét tay vào túi quần cười không có chút ý tốt hai ngày trước tao nhìn thấy cô ta ở quán tiết canh vịt thoạt nhìn cũng thật là xinh đẹp giang đồ nhìn hắn dùng loại ánh mắt như có thể cùng hắn liều mạng trần nghị không nói nữa đem tiền nhét vào túi t r ê n người hắn còn mang theo dao hôm nay không nghĩ cùng tiểu tử này đồng thủ phất tay một cái đi thôi anh em đám người đi rồi l ầ m dây ngữ mới nhẹ nhàng thở ra cô nghi hoặc mà nhìn về phía giang đồ vừa rồi trần nghị nói cái gì mà t r ú c tinh sao vậy thần sắc giang đồ không kiên nhẫn không có gì anh xoay người đi vào phòng Cái nhà này trường u y ằ n nát n g cũ h n diện tích còn、khá. cũng rộng tầm 90m2, có 3 phòng phòng tuy nhỏ nhưng ít nhất anh n g g tích tầm tuy ít một người có khá 90m2 ư là i cái có h anh à để đ ở n ó cửa ra lại lấy từ trong ngăn kéo ngăn học ộ p phòng thuốc trên thuốc tay trường anh ghế khỏi h điếu xuống lá dựa nửa ấn vào ra bè dơ dán lên công khai danh sách học lớp chuyên bàn lúc này đã là trạng vạn g giang đồ đạp xe đạp chạy vội tới trường học danh sách thông báo dán ở trên bảng tin khu dạy học số hai ở chỗ đó anh thấy được lục tễ cùng chu nguyên lục tễ nhét tay ở túi quần nhấp môi rất nhanh bộ dáng không vui vẻ chu nguyên gãi gãi đầu này cậu cùng nữ thần thật là không có duyên phận đó hứa hướng dương so với cậu đều có vận khí tốt hơn lục tễ bực bội mà xoay người đi liếc mắt một cái nhìn lên thấy chân giang đồ chống xe đạp anh sửng sốt có chút kinh ngạc cậu cũng tới xem danh sách phân ban ừ giang đồ nhìn anh một cái ngồi ở trên xe đạp ngẩng đầu nhìn danh sách phân ban lục tễ nói không nghĩ tới cậu cũng để ý sẽ phân vào ban nào trong hai khối chuyên lý Khoa học tự nhiên có tự một tay giang đồ nắm chặt tay cầm xe đạp một tay thả rơi lỏng xuống anh cảm thấy mình vẫn là có chút may mắn ít nhất may mắn hơn so với lục tễ anh nhìn về phía lục tễ thanh âm nhạt nhẽo buổi sáng ngày mai nơi này đại khái sẽ chen trúc đầy cho nên tớ xem trước đỡ mất công nói xong anh dẫm lên xe đạp phóng đi thật nhanh liền đi rồi Ngày hôm sau chính thức khai giảng. Giang đồ mới biết được Đinh Hạng cùng Trương Thịnh,、Tàu、Minh cũng được phân vào cùng lớp một. Trương Thịnh cùng、Tàu、Minh tìm vị trí ngồi xuống, nói Tào vào Tào mà hôm thức khai khó chịu mới tìm một sau ra câu. được được trí biết tỏ đồ lớp vị đúng là oan gia ngõ hẹp xui xẻo tột đỉnh tào minh nhìn nhìn cười nói cậu đừng như vậy ít nhất còn cùng một lớp với t r ú c tinh g i a o mà nói cũng đúng tâm tình tương r thịnh tốt hơn một chút nhưng mà lần phân lớp này có chút kỳ diệu hoa khôi lớp m ộ ư ơ i năm h ạ cần cũng được phân tới lớp một tới nơi này rồi cô ấy liền không phải hoa khôi của lớp nữa sắc mặt tựa hồ không quá vui lê tây tây thở dài nói một núi không chứa hai hổ à chúc t ì n h sao liếc mắt nhìn cô ấy một cái câu nói nhỏ giọng chút đi còn nữa có thể đừng dùng từ so sánh nhỏ m ọ n như vậy không lê tây tây cười hì hì ôm lấy cô à liên quan gì cậu đâu nghẹn khuất lại không phải là cậu hai người đã tới chậm Ngồi ở bàn 4, tổ 3. Giang đồ với Đinh Hạng Vẫn là ngồi một bàn ở tổ 4 cuối cùng Đinh Hạng cao hứng giống như ăn Đồ với cuối phải ở Ở là tổ một tổ thuốc kích thích cao kích quả thực là tớ giống như được ánh sáng chiếu đến đứng thứ nhất đếm ngược từ cuối danh sách vào lớp đồng điểm không nói còn có thể được học cùng lớp với cậu và nữ thân giang đồ đưa ánh mắt nhìn về phía trúc tinh sao Không cười cười. tào thư, tà Á. Tà Á thư tuấn có tính cách rời rạc như thế nào mà trường học lại bố trí anh ta làm chủ nhiệm lớp đi cửa sau đi hai người ở hàng hiên đụng phải nhau tào thư tuấn cười cười cô tạ cô phân chia chỗ ngồi như thế nào tào ạ Á cái. nhìn anh một cái. Dù sao, cũng không phải sao, một Dù l c h thư ự lựa c ọ n định. Rút thăm hoặc là tôi quyết Tào t hoặc h là tuấn cảm thấy cô có vẻ c h â m trọng anh nhưng cũng không để ý cười cười nói vừa rồi trong cuộc họp tổ trưởng chỉ định tôi phải học tập cô tạ về sau xin được cô chỉ dạy nhiều t ạ á ngoài cười nhưng trong không cười ờ có thể Hai Thư người, từng người đi vào lớp mới. từng Tuấn đứng ở trên Tào vào lớp ở b ụ các giảng, nhìn đến không ít gương mặt quen thuộc. Anh gọi một vài nam sinh đi nhìn đến quen Anh nam thuộc. ít mặt một s lấy h phát sách giáo khoa mới xuống. Anh vô cùng dân chủ, hỏi. sau xuống. đó giáo Các cùng mới dân vô em muốn chọn chỗ ngồi như thế nào dựa theo thành tích hay vẫn là rút hăm đinh hạng nhấc tay theo quy củ cũ đi thầy ạ quy củ cũ là cái gì vậy có người không rõ hỏi tào thư tuấn cười cười vậy thì theo thành tích đi đinh hạng lập tức nhìn về phía giang đồ nịnh bợ nói đồ ca giang đồ ngừng lại một chút duỗi tay đầy đẩy mắt kính ngẩng đầu nói tớ cùng đinh hạng ngồi ở đây không đổi hứa hướng dương ngồi bàn cuối cùng tổ ba cậu ấy cũng không đổi tào thư tuấn nhìn qua cười nói trước kia em là lớp trưởng lớp tám đúng không tôi nhìn em đã từng làm lớp trưởng lớp cũ vậy hiện tại em tiếp tục làm lớp trưởng lớp mới này không có vấn đề gì đi em thì không có vấn đề gì ạ hứa hướng dương cười cười từ nhỏ bắt đầu đi học em đã làm lớp trưởng rồi em muốn hỏi một chút các bạn học khác có muốn tranh cử hay không mọi người đều tỏ vẻ không có vì thế Lớp trưởng liền trưởng đ ị n h luôn là hứa hướng dương hứa t r ú c tinh g i a o còn chưa c h ọ n chỗ đinh hạng liền ở phía sau kêu nữ thân mọi người lại ngồi phía trước chúng tớ rồi c ũ n g giống như học kỳ trước đi t r ú c tinh g i a o quay đầu lại nhìn qua giang đồ vừa lúc nâng mắt một chút cùng cô đối diện không biết vì cái gì cách một giây Trúc Tinh Giao cảm thấy đáy mắt giang đồ có chút trở mong. Cô chấp mắt một cái, lại cảm thấy trí rồi. cảm có Cô chấp cái, cảm cô chọn trước Giao Giang lại mong. như mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà cô vẫn là chọn vị trí ở phía lầm mà đáy Đồ là vị bốn ọ họ. n ngồi quen. cũng thể theo thói quen. Cô cũng thích Có Cô cái vị trí là kia. vị b người lại thành bàn trước bàn sau đinh hạng cùng giang đồ giúp các cô dọn bàn thời điểm t r ú c tinh g i a o cùng giang đồ đi ngang qua nhau cô ngửi thấy được ở trên người anh một hương vị quen thuộc cô sửng sốt một chút giang đồ đã xoay người cúi đầu nhìn cô cậu làm sao vậy mùa đông năm trước t r ú c tinh dao mặc qua áo khoác của anh trên áo khoác màu đen chỉ có một mùi hương sạch sẽ mang một chút mát lạnh rất dễ ngửi không biết có phải hay không cô nghĩ sai rồi vừa rồi tựa hồ như ngửi thấy được một chút mùi hương yên bình đó không chừng là nghĩ sai rồi cô ngẩng đầu cười cười không có việc gì chính là chúng ta lại cùng một lớp giang đồ cúi đầu nhìn cô cười ừ giờ giải lao lê tây tây mang tai nghe rồi hát theo cô hát chính là bài châu kiệt luân mới hát trong phim điện ảnh bí mật không thể nói mới chiếu trong kỳ nghỉ hè vừa rồi nhiều người đều quen thuộc mấy nữ sinh còn tụ tập bên nhau thảo luận nói điện ảnh ngược chết tớ lấy của tớ thật nhiều nước mắt đúng vậy tớ cũng khóc đến chết đ ì n h hạng gây mất hứng xen vào một câu lấy nước mắt nữ sinh các cậu thật là dễ lê tây tây tợn r mắt đinh hưng ơ hoa cậu im miệng đi đinh hạng quay đầu nhìn sang đồ đồ ca cậu nói có phải hay không chúng ta tuổi này rồi lại không phải giết người phóng hỏa có cái gì là bí mật không thể nói t r ú c tinh sao cảm thấy bạn học đinh hạng có đôi khi ngây thơ như một em bé cô quay đầu nhìn c h ă m c h ă m sang đồ Tò trả mò câu lâm ờ i Tối của anh h danh ngữ nói mời anh đi xem phim điện ảnh anh không đi cô ấy xem xong trở về kể lại với anh anh cũng không quá chú ý nghe anh chớp mắt một cái tớ nghĩ là người thì ai cũng đều có bí mật đi